Y như xin thân ải chào tái ngộ cùng các bạn Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 31 Chiếc tàu cập bến cảng Genoa đầu tháng 4 Tổng giám mục The Picasso đặt chân lên một nước Ý tràn ngập ánh nắng mùa xuân địa Trung Hải Liền đó, ông lên tàu hỏa đi Roma Nếu ông tỏ ý muốn Vatican đã gửi đến một chiếc xe với tài xế để đưa ông về. Nhưng ông sợ lại chứng kiến cảnh giáo hội một lần nữa đóng cửa với ông. Do đó, ông muốn đẩy lùi thời điểm thử thách ấy càng lâu càng tốt. Thành phố Vĩnh Cửu, nó mang đúng cái tên của nó. Ông vừa nghĩ thầm, vừa nhìn qua cửa kiến xe taxi. Những lầu chuông... Và những vòm giáo đường, những quãng đường đầy chim bồ câu, những đài nước uy nghi, những hàng cột Roma đặt trên những nền ăn sâu hàng thế kỷ. Với ông, tất cả những thứ đó không đáng chú ý. Đối với ông, đều quan tâm duy nhất là Vatican với phòng tiếp tân lộng lẫy và những căn phòng riêng trông có vẻ khắc khổ. Một tu sĩ dòng Saint Dominic hướng dẫn Raph đi dọc theo những đại sảnh lát đá cẩm thạch, ngang qua vô số những bức tượng bằng đồng, bằng đá, tất cả xứng đáng có một vị trí trong viện bảo tàng. Phía sau là rất nhiều tranh được vẽ trên bức tường vĩ đại, tác phẩm của Kyoto, Raphael, Botticelli. Và Frank Angelico Trong căn phòng màu vàng sáng chói, nổi bật lên là màu sắc của những bức tượng, những bức tranh, bàn ghế và thảm đều được đưa về từ Paris. Hồng Y, The Continued Vertice, Steve Raff, tổng giám mục đợi Picasso quỳ xuống hôn chiếc nhẫn. Còn hãy ngồi xuống đây, Raff. Thưa Đức Hồng Y, con muốn được xin tội. Khoảng đã. Trước hết, chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Ở đây, tay vách mặt rừng, nhưng cũng mày rất hiếm tài nghe được tiếng Anh. còn hãy ngồi xuống đây, Raph. Ô, oh, thật là thú vị gặp lại con. Dặn con ta càng thấy những lời cố vấn khôn ngoan, tư tưởng hợp lý và quan niệm rất hay về tình bạn cần thiết như thế nào đối với ta. Cho tới nay, chưa có người phụ tá nào ta có thể dành một phần nhỏ thôi tình cảm mà ta dành cho con. Sự mệt mỏi kinh khủng mà raf đã trải qua mấy tuần lễ bỗng nhiên như cất khỏi đôi vai của ông Ông tự hỏi tại sao mình lại lo ngại quá nhiều về cuộc gặp gỡ này. Trong khi tận đáy lòng, Raph dư biết rằng ông sẽ được thông cảm và tha thứ. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Ông thấy mình đã làm thất vọng một người quá tốt, một người bạn đúng nghĩa của mình. Raph phải đối đầu với một con người trong sáng, trong khi chính mình không còn trong sáng nữa. Raph, chúng ta là những người tu hành, nhưng không chỉ là như thế. Chúng ta không thể thoát ra khỏi số mệnh của bản thân, mặc dù chúng ta khao khát những cái gì đó rất tuyệt đối. Chúng ta là những con người với những yếu đuối và sai sót của con người. Ta đoán trước sẽ không có điều gì trong những điều con sẽ kể cho cha nghe, lại làm dấn đục hình ảnh mà ta đã có về con trong suốt những năm chúng ta cùng sống chung nhau. Dưới mắt ta cũng sẽ không có điều gì có thể làm mất uy tín của con và làm mờ nhạt tình cảm. Mà ta đã gửi gắm cho con Trong yếu đuối của chúng ta Về thân phận con người chúng ta Nhưng ta biết rằng Rồi đây Con sẽ hiểu vì tất cả Chúng ta cuối cùng đều hiểu như thế ngay cả Đức Thánh Trà Là người khiêm tốn và nhân từ nhất Cũng hiểu như thế Con, con đã không giữ lời khấn của con, thưa Đức Cha, không dễ dàng tha thứ đâu, đó là tội phạm thượng. Từ nhiều năm nay, con đã phạm lời khấn nguyện sống thành bạch khi nhận gia tài của bà Mary Carson, điều đó đã làm cho chúng ta rời sự trong sáng và sự dân lời Chúa phải không? Như thế, như thế cả ba lời khấn đều bị vi phạm, thưa Đức cha. Ta vẫn thích được con gọi bằng Vittorio như xưa. Ta không lấy làm khó chịu mà cũng chẳng thấy có gì phải buồn lòng. Tất cả những chuyện ấy đều là ý muốn của Chúa. Và ta nghĩ rằng rất có thể Đây là một bài học lớn mà con nên nhận lấy với một thái độ đừng tự hành hạ mình quá đáng. Những ý định của Chúa không phải đều dễ hiểu. Nhưng ta nghĩ rằng con đã hành động không dễ giải, rằng con không đầu hàng trước khi đã đấu tranh. Ta rất hiểu con. Ta biết con rất tự phụ, nhiễm nặng địa vị tu sĩ của mình, rất ý thức về nỗi khát khao, tìm đến cái gì đó rất tuyệt đối. Do đó có thể con cần một bài học như thế để hạ bớt sự kiêu căng của con, để cho con hiểu rằng trước hết con chỉ là một con người. Cho nên nó sẽ không bao giờ Được nhào nắng hoàn thiện như con nghĩ Có phải như thế không? Thưa đúng thế Con thiếu sự khiêm tốn Và con có cảm tưởng hiểu theo cách nào đó Con muốn trở thành Chúa Trời Con phạm tội rất nặng Và không thể xả tha thứ Con không thể tha thứ cho chính con Vậy thì làm sao? Con hy vọng sự tha thứ của Chúa. Lại kêu cằn nữa rồi, ra à, kêu cằn. Quyền tha thứ không thuộc về con, con vẫn chưa hiểu điều đó sao? Chỉ có Chúa mới có quyền tha tôi, chỉ có Chúa mà thôi và Chúa sẽ tha tội cho những ai biết ăn năn chân thành. Chúa đã từng tha tội nặng hơn cho những vị thánh và cho cả những tên vô loại. Con tưởng rằng Lucifer không được tha tội sao? Nó đã được tha tội ngay khi nó chống lại Chúa. Số phận của nó trở thành Chúa tể địa ngục. Là chính nó chọn lựa Chứ không phải chúa Có phải Chính nó Đã nói Thà ngư trị với địa ngục Còn hơn là Phụng sự trên thiên đàng Bởi rằng Nó không chiến thắng nổi Sự kiêu căng của nó Nó không chấp nhận được Ý muốn của nó Khuất phục trước ý muốn của một ai khác, dù cho ai khác đó là Chúa, ta không cho rằng còn phạm một sai lầm giống như vậy. Người bạn thân yêu của ta, sự khiêm tốn là đức tính duy nhất còn thiếu ở con, nhưng nó lại là đức tính chính yếu của một vị thánh hay một con người vĩ đại cho tới khi nào con chưa chịu trả lại cho chúa quyền tha tôi thì con chưa đạt tới sự khiêm tốn thật sự gương mặt đầy nghị lực của Raph co rúng lại thưa dân con biết rằng đức cha nói đúng con phải tuyệt đối chấp nhận con người hiền hữu của con phải nỗ lực sửa mình mà không tự kêu dạy mình con xin ăn năn như vậy con sẽ xưng tội và chờ được thả tôi con rất ăn năn và ăn năn thật sự Raph thở ra đôi mắt của ông không giấu được sự xúc động trong lòng mà những lời lẽ ôn tồn đã thể hiện Vittorio à tuy nhiên khi nghĩ lại con thấy con không thể hành động khác hơn hoặc là con quý diệt nàng hoặc là con nhận lấy sự quỷ diệt ấy về phần con. Lúc đó, con không có sự chọn lựa nào khác vì rằng con yêu nàng một cách chân thành. Hoàn toàn không phải lỗi ở nàng nếu con không tiếp tục từ chối nối dài tình yêu trên phương diện thể xác. Thân phận của nàng đáng quan tâm hơn thân phận của con. Cho đến lúc đó, còn cứ tự coi mình ở một vị trí cao hơn nàng vì con là kẻ tu hành và con coi nàng như một hạng người ít được quan tâm. Nhưng con hiểu ngay rằng con là người có trách nhiệm về tình trạng hiện nay của nàng. Đáng lý, con phải tránh xa nàng khi nàng còn là một cô bé. Nhưng con đã không làm như thế. Con đã đem nàng ẩn nấu trong trái tim con. Và nàng biết điều đó Nếu con thật lòng muốn rước nàng ra khỏi cuộc đời con Thì chắc chắn nàng cũng đã giả biệt con Và con đã mất hết tất cả ảnh hưởng đối với nàng Đức cha thấy Con có đủ lý do để mà ăn nàng Con đã thử tạo ra một tác phẩm nhỏ nhỏ riêng của con Có phải Hoa Hồng không? thưa đức cha, đâu còn ai khác nữa, nàng là sự tính toán sáng tạo duy nhất của con. Nhưng Hoa Hồng có đau khổ không? Làm như thế có phải còn có tạo ra cho cô ấy nhiều đau khổ hơn là con hất hối cô ấy? Con không được biết Vittorio con con muốn biết sự thật ra sao nhưng trong lúc này con không thể hành động khác hơn hơn nữa chuyện ấy xảy ra ở uh, uh, một một cách tự nhiên tuy nhiên con nghĩ rằng con đã cho ca nàng cái điều nàng cần thiết đó là ý thức về nhân cách phụ nữ của nàng uhm, ý ý con không phải nói rằng nàng không biết mình là một người phụ nữ nhưng là chính con Con không nhận ra điều đó. Nếu khi con gặp nàng, nàng đã là một phụ nữ, thì mọi việc có lẽ đã diễn tiến khác hơn. Nhưng rất tiếc, con đã gặp nàng khi nàng là một cô bé. Con vẫn cho thấy mình tự phụ phà và chưa sẵn sàng để được tha tội. Hey, thật xót xa phải không? Ta xót xa mà nhìn thấy còn quá nhân đạo để bị rơi vào sự yếu đuối của con người còn có thật sự hành động với từng thận hy sinh cao cá không? Raph giật mình, ông nhìn vào hai con mắt u buồn trước mặt và thấy trong đó phản chiếu hai gương mặt thật nhỏ với kích thước Không nghĩa lý gì Không Thưa Đức cha. Raph nhìn nhận Con là con người Và với tư cách một con người Con đã khám phá ở nạn Một sự hoàn lạc Không thể chối cãi Trước đây Con hoàn toàn không biết rằng Sự tiếp xúc với một người phụ nữ Lại có kết quả như thế Và nó lại là nguồn vớt gốc Của một sự khoái lạc sâu đậm như thế còn muốn mãi mãi, không bao giờ xa nàng. Không phải chỉ vì vấn đề thân xác, mà đơn giản chỉ vì con thích ở gần nàng, nói chuyện với nàng. Hay không nói chuyện, được ăn những món ăn do nàng nấu, cười với nàng, chia sẻ những suy nghĩ của nàng. Con cảm thấy thiếu vắng nàng mãi mãi khi con còn sống trên cõi đời này. Có một điều gì đó xuất hiện trên gương mặt khổ hạnh, u buồn của Hồng Y và không hiểu sao khiến cho raf nhớ đến nét mặt của Maggie vào lúc hai người chia tay nhau. Nó phản ánh sự vững vàng của một con người bất chấp mọi nỗi khổ đau, buồn phiền và vất vả để cứ nhìn ra phía trước mà đi. Con người ấy mặc áo màu tím bình thường tình cảm như chỉ dành riêng cho con mèo cái giống Abyssinian đã biết gì về chuyện thầm kín của Raph còn không thể nào xám hối về những gì Mickey đã mang lại cho con Raph tiếp tục nói trước sự im lặng của hồng y con chỉ xám hối vì đã vi phạm những lời khấn hệ trọng và không thể quên con biết từ nay Con không thể nào đến với công việc thuộc trách nhiệm của con như trước kia, nhất là với một nhiệt tình như xưa. Về điều này, con rất ăn năn. Nhưng về những gì liên quan đến Maggie thì... Sắc mặt của Ralph thay đổi hẳn khi nhắc đến tên Maggie khiến cho Hồng Y phải quay về hướng khác để giấu đi những dàn vặt trong đầu ông sám hối những gì thuộc về Maggie Chẳng khác nào con đã giết nàng Ralph nói tiếp Cùng lúc đưa bàn tay lên Che hai mắt một cách mệt mỏi Con không biết Con nói có rõ ràng không Hoặc lời nói của con Có phản ánh trung thực suy nghĩ của con không Thưa đức cha Con luôn cảm thấy gần như bất lực Khi phải thể hiện bằng lời Những tình cảm của con Dành cho nàng Raph ngồi hơi nghiêng người ra phía trước trong khi ánh mắt của Hồng Y The Continued Vertice chiếu thẳng về phía Raph Raph chú ý thấy hai bóng nhỏ của mình trong đôi mắt của Hồng Y hình như trở nên lớn hơn một chút Đôi mắt của Vittorio như hai cái gương chúng chỉ phản chiếu những gì chúng thấy nhưng không để bất cứ điều gì người khác phát hiện những bí ẩn chứa trong đôi mắt Ngược lại, đôi mắt của Maggie mở rộng để Raph có thể đi thẳng vào tâm hồn nàng. Giới con, Maggie như một phép lạnh. Đột ngột, Raph nói, nàng là hình ảnh của một thứ thánh lễ khác. Dần, ta hiểu. Hồng y tán đồng và thở dài. À, còn nhìn ra được. Một tình cảm như thế là tốt Ta nghĩ Dưới mắt của Đức Thánh cha Điều đó Sẽ làm giảm nhẹ lỗi của con Ta khuyên con Nên xưng tội với cha Giorgio Sẽ có lợi ích cho con hơn Là với cha Guilamo Cha Giorgio Sẽ không hiểu lầm những tình cảm và lý lẽ của con. Con cha Guilamo trực giác vốn không mạnh và có thể đánh giá không đúng những gì con thật sự ăn năn. Họ cũng là những con người, Raph thân mến à, những con người lắng nghe lời xin tôi. Con đừng quên điều đó, chỉ trong cái khung cảnh phục vụ Mà họ làm chức năng của họ Nơi ở của Chúa Ngoài ra, họ cũng là những con người Sự tha tội mà họ bàn cho Cũng là của Chúa Nhưng tài mà họ nghe và đánh giá Vẫn thuộc về con người Có người mang trà vào Còn thấy ngoài đường phố ở Giona và Roma có rất nhiều người mặc áo sơ mi đen. Raff nhận xét trong khi hồng y pha trà. Đó là những đám người của lãnh tụ Mussolini. Chúng ta phải đối đầu với một thời kỳ khó khăn. Raff thân mến, đức thánh cha ra lệnh không để xảy ra sự đoạn giao giữa giáo hội với chính quyền ý. Và người có lý trong mọi việc Tình hình diễn biến thế nào Nhân danh Chúa Chúng ta vẫn phải giữ được tự do của mình Đây có thể trồng nồm các con chiên Dù cho con chiên có bị chia rẽ Trong một cuộc chiến tranh Bất kể sự chọn lựa của con tim thế nào Chúng ta bắt buộc phải luôn luôn giữ cho giáo hội Đứng trên mọi biến động Mọi chủ thuyết chính trị Và những tranh chấp quốc tế Ta muốn còn gắn bó với ta Vì ta nhận thấy những gì xuất hiện Trên gương mặt con Sẽ không bao giờ phán bội lại Những suy nghĩ trong đầu Ở bất cứ hoàn cảnh nào Con đã là một nhà ngoại giao Khi mới sinh ra còn không nghĩ mình sẽ thành công. Tổng giám mục De Picassa nói, rồi thì không ai tán đồng thái độ của chúng ta, và mọi phía sẽ lên án chúng ta. Ta biết điều đó, và Đức Thánh cha cũng biết, nhưng chúng ta không thể hành động khác hơn. Tuy nhiên, không có gì có thể cấm cản trong lòng chúng ta. Cầu nguyện cho Mussolini Dạ, Hitler sụp đổ nhanh chóng. Đức trà tình thật sự chiến tranh sẽ bùng nổ. Ta không thấy có cách nào tránh khỏi. Rokheda vừa có được nhiều radio nhờ các tiến bộ khoa học mà cuối cùng Kilabon đã đặt một đài phát thanh. Mỗi sáng, Fiona, Maggie và Smith mở máy để nghe tin tức trong vùng và bản tin khí tượng. Khi Đài Phát thanh Quốc gia thông báo rằng hôm thứ sáu 1 tháng 9 năm 1939, Hitler đã xâm lăng Ba Lan, lúc ấy chỉ Fiona và Meggie có mặt ở nhà, nhưng cả hai đều không quan tâm trước tin này. Châu Âu ở đầu kia thế giới chẳng dính dấp gì đến Rocketda, trung tâm của vũ trụ. Nhưng chiều ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Úc Robert Gordon Menzies nói chuyện trên đài, giải thích cho nhân dân hiểu được cuộc xâm lược Ba Lan cuối cùng đã buộc Anh tuyên chiến với Hitler và Úc không thể đứng ngoài cuộc xung đột. Sau bài diễn văn của thủ tướng Úc, Bob phát biểu, à, Nếu tính luôn rằng, gia đình chúng ta có tất cả sáu người đàn ông, ngoại trừ trường hợp Frank Chúng ta Tất cả chúng ta Đều được coi là thợ chăn nuôi Do đó Không được gọi nhập ngủ Trong số thợ chăn nuôi Thuộc quyền chúng ta hiện nay Theo tôi Chỉ có 6 người muốn lên đường Và 2 người ở lại Em muốn đăng ký nhập ngủ Jack nói to lên Mắt sáng ngời Em cũng thấy tiếng nói của Husky. Và cả hai đứa tuổi này nữa. James khẳng định thái độ của mình và cho cả Percy. hợp lý hơn hết là Trim và Percy vì cả hai trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong nghề chăn nuôi. Và nếu nhập ngu thì tất cả chúng ta đều là lính mới. Nhưng cả hai anh em đừng quên rằng mới 16 tuổi. Mặc dù James và Pesce phản đối, nhưng lúc đó chưa có một thành viên nào của gia đình clery lên đường tòng quân. Phải chờ thêm một năm nữa, chiến tranh mới xâm nhập vào cái thế giới bé nhỏ Trocada. Trong một năm đó, từng người một ở thợ chăn nuôi từ giả trang trại lên đường nhập ngũ. Đầu tháng 6 năm 1940, người ta được tin đoàn Quân Viễn chinh thuộc Đế quốc Anh buộc phải rút khỏi Châu Âu qua ngã Đen Những người tình nguyện vào lực lượng thứ hai Hoàng gia Úc đã đổ xô đến các trung tâm tuyển mộ, trong đó trong số đó có James và Percy, cả hai đăng ký ở Double nhưng được chuyển đến trại huấn luyện ở Ingleburn, ngoại ô Sydney. Gia đình có mặt đông đủ để tiễn James và Percy lên tàu. James và Percy được xung vào sư đoàn chính Úc theo yêu cầu của họ và được gửi đến chiến trường Ai Cập đầu năm 1941 vừa kịp lúc tham gia vào trận Benghazi. Giữa lúc các lực lượng Anh rút lui dưới áp lực của Africa Corps, đoàn quân Đức Quốc xã tinh nhuệ của tướng Rommel thì sư đoàn chính Úc được lệnh chiếm và tự chiến bảo vệ Tookbrook. Trong khi đó tại Rockheda, Meggie nhận được thư của Luke cho biết hắn vẫn làm cái công việc đốn mía. Luke nói rõ trong thư cho Meggie an lòng, đừng sợ anh ta bị nhập ngũ. Nội dung bức thư cho thấy Luke coi như chẳng có gì xảy ra sau cái ngày Meggie đã nói với hắn như tát nước vào mặt tại khách sạn ở Inham, với một nụ cười chán ngấy, Meggie lắc đầu rồi ném lá thư của Lucas vào giỏ giấy vụn. Năm 1944 thật tệ hại cho Rocketta. Đây là năm thứ năm liên tiếp bị hạn hán. Meggie, Bob, Jack, Huggy và Fiona gần như bó tay. Tiền của trang trại Crochetta gửi trong ngân hàng vẫn đủ để mua thức ăn, cứu sống những đàn cừu, nhưng phần nhiều chúng lại không chịu ăn. Mỗi đàn cừu đều có một con đầu đàn, một thứ thủ lĩnh tự nhiên của chúng. Phải ép cho được con này chịu ăn thì các con còn lại mới ăn theo. Nhưng tình trạng nguy ngập đến nỗi có những lúc con cừu đầu đàn chịu ăn. Thế mà các con cừu còn lại vẫn không thèm ngó ngàng đến thức ăn để sẵn trong các bãi. Trang trại Rochetta chỉ còn giữ được một người thợ chăn nuôi duy nhất. Maggie phải có mặt 7 ngày trong một tuần ở các bãi chăn. Mặc dù Maggie dành rất ít thời giờ để chăm sóc Justin và Dan, nhưng hai đứa bé vẫn được nuôi chu đáo. Nàng vẫn nghĩ lúc này Bob cần nàng nhiều hơn hai đứa con. Nhưng thật sự Justin và Dan rất thèm được mẹ ấm bồng, gần gũi. Có khi cả tuần liền Meggie không thấy mặt con, vì từ các bãi chăn về nhà lúc nào trời cũng đã tối sẫm. Thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn Dan, lòng Meggie sao xuyến lạ lùng. Thật là một thằng bé tuyệt vời. Hình như luôn luôn mỉm cười với mẹ ở Dan thoát lên sự hân hoang và tự tin kết hợp với sự nghiêm nghị của người lớn, ít có chuyện gì có thể làm cho nó giận dữ. Dưới cái nhìn của Maggie, có những lúc nó giống Raph một cách đáng kinh ngạc. Nhưng rất may, không ai chú ý điều này. Raph đã rời Kilabon từ lâu. Justin rất yêu em, đang muốn gì Justin cũng chiều Khi Dan mới biết đi chập chững, Justin không rời em một bước. Thiếu mẹ, Justin và Dan càng gắn bó với nhau. Đến đây đã hết chương 31. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 32. Ngày Giáng sinh năm 1941, Hồng Kông thất thủ. Sau đó, Tinh quân Nhật đã đổ bộ lên Mã Lai và Phi Luật Tân. Rồi ngày 8 tháng 7 năm 1942, quân Nhật vượt qua eo biển Johor đặt chân lên phía bắc Singapore và chiếm thành phố này không tốn một viên đạn. Đến đây, Thủ tướng Úc Curtin, bất chấp sự nổi giận của Thủ tướng Anh Churchill, đòi rút tất cả lực lượng của Úc ở Bắc Châu Phi về nước. Ông tuyên bố đã đến lúc nước Úc cần những đứa con của mình để bảo vệ quê hương. Tin này mang lại cho Fiona hy vọng sớm gặp lại hai đứa con trai út của bà. Nhưng thật không may, tình hình ở Bắc Phi bỗng xấu đi, cuối cùng sư đoàn của Úc bị kẹt lại, không thể rút ngay. Điều bất ngờ là với một lực lượng huấn luyện chưa tốt, trang bị thiếu thốn, nhưng sư đoàn chính Úc đã hai lần đối đầu thành công trước lực lượng hùng hộ của Rommel. Cuối năm 1942, sư đoàn chính Úc được gọi về, chuẩn bị sang Tân Quỳ đối đầu với bọn Nhật. James và Pesce trở về nước, bình yên. Dĩ nhiên là hai anh em được phép về thăm Roquetta, Bob, Raga đón James và Pesce. Khi chiếc xe ron tiến vào trong sân nhà thì mọi phụ nữ trong trang trại đều có mặt, Jack và hoki đứng hơi tụt đằng sau. Hôm nay là ngày lễ, dù cho tất cả cừu ở Rochetta ngã lăn ra chết, cũng mặc kệ. Xe đã dừng lại, rồi nhưng vẫn không có một ai nhúc nhích. Đến khi hai anh em song sinh từ trên xe bước xuống, mọi người vẫn đứng yên. Hai năm sống trên sa mạc đã thay đổi hẳn James và Percy. Cả hai cao hơn các anh một cái đầu, không còn là những chàng trai vị thành niên nữa. James và Percy đã trở thành những người đàn ông, nhưng là những người đàn ông không giống cái kiểu Bob, Jack và Harky. Thử thách về nhiều mặt, hưng phấn của chiến trường với những cái chết bi thảm được chứng kiến đã biến James và Percy thành những con người mà Rocketta không thể nào tạo nên được. Con trai của mẹ, các con trai của mẹ. Bà Fiona gọi to lên, mặt đầy nước mắt chạy đến ôm hai con. Bất cần chúng đã làm gì, chúng đã thay đổi đến đâu, chúng vẫn là những đứa con nhỏ bé mà bà đã tắm rửa, thay tả, đút ăn, mà bà đã dỗ dành khi chúng khóc, ôm ấp khi chúng về nhà mang những thương tích. Nhưng những thương tích hẳn lên, chúng bây giờ đã vượt khỏi khả năng chăm sóc của bà. Khiro đã mở tiệc khoảng đại chim và Percy Có điều rất lạ, là, là cả hai rất thích kể chuyện hàng giờ về Bắc Phi, về cách ăn ở những nơi mà chúng đã đặt chân đến, về viện bảo tàng ở Cairo, về cuộc sống trong quân ngũ, nhưng tuyệt đối không đề cập đến những trận đánh. Bất đắc dĩ, cả hai mới trả lời qua loa về những trận ác liệt diễn ra tại Galaza. Ben-Khazi to Brooke L. Các bà, các cô quay quần hai người anh hùng của dòng họ Ligri. Nhưng cả hai đều tìm cách lẫn trốn, sợ hãi hơn cả khi ra trận. Maggie rất vui thấy Jim và Percy đùa giỡn hàng giờ với Dan, Còn Justin, chúng tỏ ra rụt rè và vùng về cũng như khi đối đầu với phái nữ nói chung. James theo dõi chị mình đang nhìn âu yếm đèn, thằng bé cười như pháo nổ vì Percy đang đùa với nó. Chị đừng bao giờ để nó rời khỏi Rogetta, James nói thấp giọng. Ở Rogetta, nó sẽ có một cuộc sống yên bình không thể xảy ra điều gì bất hạnh cho nó. Đến đây đã hết chương 32. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 33. Tổng giám mục Raf vội vã đi dọc dãy hành lang cao và lộng lẫy, dường như không chú ý đến những ánh mắt ngạc nhiên quay về hướng ông. Raf xuất hiện đột ngột trong phòng tiếp khách của Hồng Y và đứng sững lại. Đức cha đang tiếp ông Pap Đại sứ của chính phủ Ba Lan Lưu Vong đặt bên cạnh Toàn Thánh Ồ, oh, Raph Có chuyện gì thế Xong rồi Vittorio Mussolini đã bị lật đổ Lạy chúa Đức thanh trà Đã hay tình chưa Chính còn đã gọi điện đến Castel Gandolfo, Nhưng trong chốc lát Đại phát thanh sẽ loan tình công biết trước là nhờ một người bạn ở Tổng Hành dinh Đức cho hay. Ông Papi đứng lên. Con xin phép được cứu từ, thưa Đức Trà. Con đại diện cho một chính phủ thù nghịch với nước Đức. Nếu Đức Thánh cha không an toàn, thì con cũng sẽ lâm vào tình cảnh ấy. Con cần phải thu xếp gấp các tài liệu trong văn phòng của con. Ăn nói thận trọng, lời lẽ chính xác, đúng là một nhà ngoại giao từ đầu đến chân, Papi chào hai vị chức sắc của tòa thánh rồi ra về. Có phải ông ấy đã đến đây để yêu cầu chúng ta can thiệp cho nhân dân bà làng đang bị người đất đàn áp? Dẫn, thật tội nghiệp. Ông ấy rất lo cho đất nước. Còn, còn chúng ta, chúng ta có chút lo lắng gì dành cho đất nước bà làng khốn khổ ấy không? Dĩ nhiên là có, Rafa, nhưng ông ấy không hiểu rằng tình hình gay gò như thế nào. Đó là sự thật, nhưng không ai chịu tình như thế. Rafa. Có đúng như thế này không? Thời niên thiếu, Đức Thánh cha đã trải qua những năm tháng tại Munich và người đã có một sự say mê đặc biệt dành cho người Đức. Đức Thánh cha đã tiếp tục yêu cầu người Đức Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả khi bằng chứng về sự ô nhục do các người bạn của nước Đức gây ra được phơi bày trên những thân thể đáng thương vì bị họ hành hạ, cắt xẻo thì Đức thanh trà cũng có thể tuyên bố đó là tác phẩm của người Nga. Chứ một dân tộc có văn hóa và văn minh đến mức ấy không thể có những hành động khủng khiếp như thế. Ra Rà... Chỉ có một lời tố giác của chúng ta về những gì xảy ra ở ba Lan là Adolf Hitler sẽ đè bẹp chúng ta ngay. Sự can thiệp của chúng ta sẽ mang lại lời lộc gì hỡi ông bạn. Chúng ta không có quân đội. Các cuộc trả thù sẽ diễn ra tức khắc và Đức Thánh Trà sẽ bị đưa đi Berlin. Đó là điều Mà Đức Thanh Trà lò ngại Ông bạn có nhớ giáo hoàng buồn nhịn Ở non cách đây vài thế kỷ Ông bạn có muốn thấy giáo hoàng của chúng ta Bị biến thành buồn nhịn ở Berlin Con rất buồn, Vittorio Nhưng con không nhìn các sự kiện dưới góc cạnh ấy Con cho rằng chúng ta phải tố giác Các thủ đoạn của Hitler trước thế giới Công bố những hành động giả màng Hét to lên cho mọi người biết, nếu hắn xử bắn chúng ta, chúng ta sẽ chết như những người tử vì đạo, và sự hy sinh của chúng ta càng có kết quả. <cười> Ông bạn Raph thân mến, đây tỏ ra sáng suốt hơn một chút, không có vấn đề xử bắn chúng ta, Hitler cũng thừa hiểu rằng sẽ không có chính trị chút nào. Nếu biến chúng ta thành những người tớ dị đạo Đức Thanh Cha sẽ bị đưa đi Berlin Còn chúng ta sẽ được bí mật đưa đi Bà Lan Đi Bà Lan, Raph Ông bạn có muốn chết ở Bà Lan không? Điều đó có ích gì So với dịp tiếp tục ở lại đây hiện nay Tổng giám mục De Picassa ngồi xuống Hai bàn tay siết chặt đặt nhau đặt trên đầu gối, ném một tia nhìn tức giận ra hướng cửa sổ. Phía ngoài những con chim bồ câu bay qua bay lại dưới ánh nắng màu vàng rực rỡ của trời chiều. Vào tuổi 47, Raph vẫn tráng kiện hơn lúc nào hết. Raph, chúng ta vẫn là chúng ta, vẫn là những con người, nhưng đó là thứ yếu. Trước hết, Chúng ta là những tu sĩ. Đức cha không sắp xếp một thứ tự ưu tiên như thế trước đây khi con trở lại Úc. Thời kỳ ấy, cha đứng trên bệnh viện khác và con dư biết điều ấy. Con có đầu óc chính thích chống chế. Trong tình hình hiện nay, không thể nào suy nghĩ với tư cách con người. Chúng ta phải suy nghĩ với tư cách tu sĩ. Vì rằng đó là mặt chính của cuộc sống chúng ta Dù cho chúng ta có suy nghĩ gì Và dù chúng ta có muốn hành động như thế nào Với tư cách con người Chúng ta vẫn buộc phải trung thành với giáo hội Chứ không phải với một quyền hành thế tục Chúng ta buộc phải trung thành duy nhất với giáo hội còn đã có lời khấn phục tùng Raph Hay còn lại định gì vạm lần nữa đức thánh cha không thể sai lầm khi hành động vì quyền lợi của giáo hội. Đức thánh cha đã sai lầm, sự đánh giá của người có thiền dị. Đức thánh cha đã tập trung tất cả sức lực cho cuộc đấu tranh chống cộng sản. Đức thánh cha coi nước đức như là đối thủ có tầm cỡ nhất để chống lại chủ thuyết ấy và người đã nhìn nước đức như cường quốc duy nhất có khả năng ngăn chặn ảnh hưởng cộng sản đối với phương Tây. Đức Thánh Trà mong muốn Hitler ngồi vững trong địa vị của hắn, cũng như Đức Thánh Trà hài lòng khi nhìn thấy Mussolini ngự trị ở Ý. Hãy tin cha, Rafa, có nhiều điều con không biết hết. Là giáo hoàng, Đức Thánh Cha không thể sai lầm. Nếu con hoài nghi, Thì coi như con đã từ bỏ đức tình của mình rồi đó Tối hôm ấy Tổng giám mục The Picasso cảm thấy mệt mỏi Và căng thẳng Theo ông giáo hội không có hành động cụ thể nào Khả dĩ đóng góp vào việc Chấm dứt chiến tranh Vai trò của riêng ông Thì giới hạn trong việc can thiệp Nhằm cứu vài bức tượng Và tác phẩm nghệ thuật Do đó raf Oán ghét sự an phận của Vatican, mặc dù rap có phần nào bảo thủ, nhưng sự dè dặt và nhút nhát quá mức của các chức sắc cao cấp bên cạnh giáo hoàng vẫn gây cho ông một sự bực bội, nặng nề. Đến đây đã hết chương 33, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 34. Tổng giám mục The Picasso đi xuống ngã cầu thang riêng của giáo đường. Thánh Pierre ngã Mà trước đó ông đã đi vào Đột ngột nghe Có tiếng ai đó thở hỗn hển. Ông chiếu thẳng chiếc đèn pin về hướng đó Ánh sáng làm lộ ra Tác phẩm điêu khắc đẹp nhất Tường đức bà đau khổ Của Michel Angers Nhưng ở dưới gương mặt Bất động ấy có một gương mặt khác Không phải bằng đá hoa Nhưng bằng xương, bằng thịt Nổi bật giữa bóng đêm Như một chiếc đầu lâu Tổng giám mục mỉm cười Gọi khẽ bằng tiếng Đức Không có tiếng trả lời Nhưng ông nhìn kỹ Thấy bộ quân phục binh nhì Lính bộ binh Đức We get Ông hỏi Vẫn với nụ cười Người La mặt hơi giật mình Bước ra khỏi bóng tối Trên vần trán thông minh Có những giọt mồ hôi Điều Briggs Tổng giám mục lại hỏi anh thanh niên Có phải bị thư bệnh không? Có tiếng trả lời Nha Không Tổng giám mục đợi Picasso đặt cây đèn pin xuống đất Và tiến đến gần Ông đưa tay nâng nhẹ cầm của người lính lên Để nhìn rõ đôi mắt u buồn của anh ta Có chuyện gì? Ông hỏi bằng tiếng Đức còn đến để cầu nguyện Anh thanh niên giải thích bằng một giọng nói vùng Baviran hơi nặng. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh bị kẹt trong này khi nhà thờ đóng cửa? Dân, nhưng không phải điều đó làm con lo. Tổng giám mục cuối xuống cầm đèn lên. Dù sao, anh cũng không thể ở ngoài này suốt đêm. Và tôi cũng có chìa khóa cổng. Tình cờ tôi đến đây cũng để cầu nguyện. Bộ chỉ huy tối cao của anh đã dành cho tôi một ngày thật gầy gò. Đi ngõ này, đúng, hy vọng rằng những người cành gác sẽ không hiểu lầm rằng tôi đã bị bắt giữ và họ sẽ nhận ra chính tôi hộ tống anh, chứ không phải anh hộ tống tôi. Cuối cùng tổng giám mục đưa người thanh niên vào một phòng tiếp khách nhỏ, bày biện rất giản dị. Ông chỉ bật sáng một bóng đèn nhỏ và đóng cửa lại. Hai người nhìn nhau, anh lính Đức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt thanh tú, mắt xanh và sắc. Tổng giám mục nhìn thấy một cậu bé lỏng thỏng trong bộ quân phục mà cả châu Âu đã bắt đầu khiếp sợ. Đúng là một cậu bé, chắc chắn không quá 16 tuổi, chiều cao trung bình, dáng người mạnh khảnh, hai cánh tay rất dài. Anh ngồi xuống đi. Ông vừa nói vừa đi đến chiếc tủ nhỏ lấy ra chai rượu vang trắng Masala. Tổng giám mục rót rượu vào hai ly trao cho anh thanh niên một rồi ông ngã lưng vào chiếc ghế bành trong tư thế có thể quan sát thoải mái nét mặt có sức thu hút của người khách. Nước Đức chẳng lẽ bắt buộc phải động viên cả những trẻ con? Ông vừa nói vừa gác chéo hai chân. Còn không biết Cậu trai trả lời Con đang ở trong cầu nhi diện Và con muốn ra khỏi nơi đó bằng mọi cách Còn tên gì? Rainer Molling Hartham Anh thanh niên trả lời Không giấu vẻ tự hào Thật là một cái tên đẹp tuyệt Vì tu sĩ nhận xét nghiêm trang Thưa đẹp thật sự phải không? Chính con đã chọn cái tên ấy Ở cầu nhi diện Người ta gọi con là Rainer Schmidt Nhưng khi còn bị động viên, con đã đổi tên ấy bằng một cái tên mà con cho dẫn ao ước. Cha mẹ con đều mất. Các dì Phước gọi con là đứa con của tình yêu. Tổng giám mục cố nín cười. Cậu trai tỏ ra có phẩm cách và tự tin sau khi sự sợ hãi không còn thấy trên gương mặt. Thế thì lúc nãy cậu ta sợ hãi điều gì? Tại sao lúc nãy... Con tỏ ra quá sợ hãi Rainer Anh đính trẻ Hớp một ngụm rượu Rồi ngước mặt nhìn lên Với vẻ hài lòng ngon tuyệt rượu rất dịu ờ, Con muốn được nhìn tận mắt Giáo đường Thánh Vè yeah, Vì rằng các dị Phước đã nhắc đến luôn Và cho xem nhiều ảnh Vì vậy khi con được đưa sang La Mã Con rất vui mừng Chúng con vừa đến buổi sáng Liền sau đó con tìm cách đến đây Ừ, nhưng con đã thất vọng, con tưởng sẽ cảm thấy gần gũi với Chúa hơn trong chính nhà thờ của Chúa. trái lại ở đây quá to lớn và lạnh lẽo, con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Tổng nhắm một cười, <cười> ta hiểu con muốn nói gì, nhưng giáo đường Thánh Pierre không phải là một nhà thờ đúng nghĩa của nó. Giáo đường Thánh Pierre là giáo hội. Chính ta cũng phải trải qua một thời gian khá lâu Để tập cho mình quen với suy nghĩ đó Con muốn cầu nguyện hai điều Về những điều làm con sợ hãi Dạ, con nghĩ rằng chỉ riêng việc con được ở trong giáo đường này Cũng đã có thể giúp con Nhưng điều gì làm cho con sợ hãi? Rainer Người ta đã phát hiện con là người Do Thái, và đơn vị của con rồi sẽ bị gửi sang mặt trận Nga. À, ta hiểu, và không ngạc nhiên về sự sợ hãi của con. Có cái gì cụ thể để người ta tố cáo con là người Do Thái? Đức trà cứ nhìn con, cậu con trai trả lời đơn giản. Vào lúc con đăng ký vào quân đội, khi làm lý lịch của con, họ nói con cần phải kiểm tra lại. Ừ, con không đoán được họ có khả năng làm việc đó hay không, nhưng con đặt giả thiết các chị Phước biết rất nhiều so với những điều các dì nói với con. Con hãy nói cho ta biết về con, Rainer. Trên gương mặt trẻ trung ấy hiện lên một nét tự hào lạ lùng. Con là người Đức và công giáo còn mong muốn nước đức trở thành một nước và các vấn đề chủng tộc và tôn giáo không đưa đến sự ngược đãi và đàn áp, còn sẽ hiến cuộc đời con cho mục đích ấy nếu còn còn sống, ta sẽ cầu nguyện cho con để cho con vẫn sống và đạt mục đích đời con. Hai người nói chuyện với nhau đến khi bình minh nhuộm hồng những vòm gác chuông nhà thờ và những tiếng xào xạc của cánh chim bồ câu nghe vọng lại từ bên ngoài cửa sổ. Ngày 5 tháng 9, năm 1943, sư đoàn chính của Úc đổ bộ lên đảo New Guinea. 15 ngày sau, nơi sư đoàn này đến đóng phía đông đảo thuộc vùng Lê, không còn một tên đính nhật. Chim và Pesce dạo chơi trên một đồng cỏ cao gợi cho hai anh em nhớ Rokhetta. Ừ, chúng mình sắp sửa được về nhà, Percy. Bọn Nhật đã rút chạy. Trở về nhà, Pessy Trở về Rogetta. Anh xúc ruột quá. James xúc động nói. Ừ, đúng vậy, Percy đáp. Cười vui, Percy chạy rượt đuổi theo một con vẹt, tay cầm nón đưa ra phía trước. Như thể anh tin chắc rằng mình sẽ túm được nó. James nhìn theo em mỉm cười. Percy chạy được khoảng 20m thì một loạt đạn đại liên nổ giòn làm tung lên đám cỏ xung quanh. Chim nhìn thấy em mình hai tay đưa lên, thân người quay tròn, từng ngang bụng xuống đầu gối đầy máu, sự sống như đang buông khỏi Percy. "Percy! Percy!" James hét lên. Anh cảm thấy như chính da thịt mình đón nhận những viên đạn ấy. Anh tưởng như mình đang hấp hối và sắp chết. Anh vạch cỏ định lao tới tìm em mình, nhưng sự thận trọng của người lính kịp ngăn anh lại. James lao đầu xuống cỏ đúng khoảnh khắc một trạng đạn thứ hai nổ giòn. Percy, Percy, Có sao không? James hỏi to một cách ngớ ngẩn vì rằng chính mắt anh đã thấy người Percy đầy máu. Thế mà ngoài sự chờ đợi của James, vọng lại một tiếng trả lời khẽ. Không sao! Từng phần một. James trường lên cỏ, hướng tới phía trước. Mùi cỏ thơm ngát, tay lắng nghe mọi động tỉnh, tiếng gió và tiếng xào xạc mỗi khi anh chuyển mình. Khi James tới chỗ của em mình, anh ngã đầu lên vai trần của Percy và khóc. Ồ, oh, anh đừng khóc, Percy nói. Em, em có chết đâu. Percy kéo cái quần ngắn ướt đẫm máu xuống để lộ da thịt bị nát, đỏ tươi và rung rẩy. Bây giờ đã có nhiều người xuất hiện và vây quanh, kể cả những đấu thủ đánh cầu còn mang găng tay và miếng lót bảo vệ ống quyển. Một người chạy đi tìm băng ca và số người còn lại tiến lên để dập tắt hồng súng máy đặt bên kia bìa rừng. Cuộc săn tìm để diệt trừ ẩu súng diễn ra đầy phẫn nộ vì mọi người đều yêu thương Pesce. Pesce may mắn vô cùng, viên y sĩ nói với Jims cậu ta hứng ít nhất cũng một chục viên đạn, nhưng phần nhiều trúng đùi. Theo xét đoán của tôi, ruột còn nguyên, bóng đái cũng thế. À, chỉ chỉ có uh, sao? Chim sốt ruột hỏi người rung lên, môi tím lại vì miếm chặt. À, bây giờ thì hơi quá sớm để kết luận. Tôi tôi không phải là một nhà giải phẫu tài năng như một vài tay sừng sỏ ở Mosby. Những bậc ấy có thể nói rõ hơn với bạn Nhưng ông Đái đã bị tổn thương Cũng rất nhiều dây thần kinh ly tì Ở vùng xương chậu Tôi tin rằng có thể lành lặng tất cả Nhưng có một số dây thần kinh Không còn sử dụng được nữa Điều mà tôi muốn nói với anh Là là, là rất có thể Petsy không còn cảm giác Ở dùng bộ phận sinh dục James cúi đầu nhìn xuống đất qua mạng nước mắt. Cây chính, cái chính là Percy vẫn còn sống, anh ta nói. Tài cảng Morsabite, sự đánh giá của viên y sĩ sư đoàn chính về tình trạng của Percy được xác nhận đúng. Chẳng quan trọng gì, Percy nằm trên băng ca nói với James giữa lúc cậu ta được đưa lên máy bay về Sydney, dù sự thể có thế nào. Thật ra em cũng không thích các cô gái. Anh ở lại nhớ thận trọng hơn lúc nào hết, James. Em rất buồn khi phải xa anh. Không sao đâu, anh sẽ rất cẩn thận. James nói cho Percy yên tâm và siết bàn tay của em mình. Em có biết không... À, à, em có biết không tiếp tục chiến đấu mà không có người bạn thân. Chí cốt thì... Anh sẽ viết thư kể cho em nghe những gì xảy ra ở đây. Em hãy hôn mẹ, Maggie và bà Smith, và cho anh gửi lời thăm bạn bè. Dù sao, em vẫn được may mắn sớm trở về Trocetta. Fiona và bà Smith đến Sydney bằng máy bay để kịp đón Betsy từ Townsville đến. Fiona chỉ ở lại Sydney vài ngày, còn bà Smith phải thuê phòng ở khách sạn Brentwick, gần quân y viện Hoàng tử xứ Wales. Percy tiếp tục chữa trị tại đây trong ba tháng. Sự nghiệp trong quân đội của anh đến đây coi như chấm dứt. Khi Percy được phép rời quân y viện, Maggie lái chiếc Ronstroy đến rước. Maggie và bà Smith dìu Percy ngồi băng sau, có sẵn chăn mền và sách báo. Bây giờ, gia đình Cleary lại cầu nguyện Chúa ban cho họ một đặc ân khác, sự trở về của James. Đến đây đã hết chương 34, xin mời các bạn nghe tiếp chương 35 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!